Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hãy không biết Thủ thực với cụ Việc đồng án từ trước tới giờ Còn cháu nói là Tôi chẳng mấy khi ra đấy Nên tôi cũng không dạy Tôi hôm đó Bà lão có con dâu bị bệnh Dẫn ra đồng phía sau đỉnh Đường đi lòng vòng Tôi không nhớ lối Không thể thế được Chắc thầy nhầm lẫn thế nào thôi. Làng ta có hai cánh đồng, không có chỗ nào có nhà ở ngoài ấy. Mà thầy qua đồng mã hay đồng miếu? Làng tôi có hai cánh đồng, phía sau đỉnh làng là đồng mã. Cánh đồng dưới chân núi tiên là đồng miếu. Tên hai cánh đồng có từ lâu đời. Đồng mã gần bãi nghĩa địa của làng. Đồng miếu có ngôi miếu thờ thành hoàng lạc Có lẽ vì thế mà các cụ ngày xưa đã đặt tên đồng làng như vậy Ngâm nghĩ một hồi ông tôi bảo Đồng mạ của Đêm tối tôi vẫn thấy lở mờ mổ mạ trong bãi Tha Ma Lạng Ta Cụ tử thủy đập tay xuống bạn Nhà tôi gần đồng miếu Đồng mạ thì hơi xa Nhưng thằng Huấn nhà tôi nó ở gần đó Ngày nào tôi chả ghé qua thăm cháu nội Không hề có nhà nào ở đấy cả Đêm tôi thầy hoa mắt nhìn nhậm trắng Nghe cụ tử Thúy khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột như vậy Ông tôi chợt thấy hoang mang Ông tôi say xưa nghệ bốc thuốc Chẳng mấy khi quan tâm đồng án Nên không dành đồng mạ đồng miếu Có nhà dân ở hay không Nhưng mà rõ ràng nhà cửa thế Nhìn nhầm thế nào được Này Có khi nào thầy chữa bệnh cho ma không đấy Cô tử thúy thì thầm Đồng ma nhiều ma quỷ lắm Nhiều người nhìn thấy rồi Ma quỷ gì đâu cổ Chính tay tôi nắn sương khớp cho người ta mà Ông tôi cười nói Thôi giờ muộn rồi xin phép cụ tôi về đây Ông rất lo lắng cho người bệnh Từ trước đến nay ông luôn coi vấn đề sức khỏe của người bệnh là trên hết Hôm nay đã đủ 3 ngày Cần thay thuốc mới cho con dầu bà lão Thuốc không đắp đều khả năng lạnh bệnh là sẽ khó Thế nhưng không nhớ đường làm sao có thể từ đây Ông bổn trồn đi đi lại lại ngoài sân Khoảng 11 giờ đêm, tiếng chó lao sao ngoài cọc. Ông vội đi ra, thì đúng là bà lão hôm nọ Tôi tỉnh đi sang mà không biết lối. Vâng chào thầy. Tôi vẫn nhớ lời thầy rằng, hôm nay đã được 3 ngày. dược thầy sang thăm bệnh cho cháu nó ạ. Lần đi này, ông cố gắng quan sát. Nguy nhớ lối đi, để lần sau có thể tự tới không cần bà lão đưa được. Vòng qua phía sau đình làng, đi một đoạn tới gốc cây gạo già, men theo bờ ruộng tới một bãi dâu. đi qua một bãi ngô rất rộng. Đường đi khá dài cứ hun hút trong đêm tĩnh mịch, một hồi lâu mới tới. Trên gò đất cao, ngôi nhà ba gian xây bằng gạch thôi, trước mặt ánh đèn trong nhà nói hắt ra vợ chồng con bà lão vui mừng mời ông vào nhà cháu đã thấy đỡ chưa ông hỏi dạ bớt đau hơn mấy ngày trước rồi ạ cô gái thỏ thẻ lên tiếng ông tôi lại gần gỡ thuốc cũ ra bàn chân cô gái đã bớt sưng hơn hẳn chỉ còn bầm tím nhẹ bớt già nửa rồi Chỉ cần thay thuốc lần này là hết thôi cháu Ông tươi cười nói Đợi làm thay thuốc của ông tôi là thế Thấy người bệnh khỏi ông vui mừng Như chính bản thân mình vậy Ông bóc thuốc khám bệnh Ông nhập tâm dần chứ không để ý những thứ xung quanh Đạp thuốc mới xong Cô gái thấy nhẹ nhõm tươi tỉnh hẳn lên Lễ phép cảm ơn ông Người chồng Jerry bỏ nhà đem ra một rọ trái cây và một xấp tiền gọi là tiền trả công. Ây. nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net